Hấu Nai Ngư nói ra thanh âm của nàng có điểm run run nhẹ nhẹ. Thế nhưng mà... Tại vị trí vừa rồi ta đều không thể nhìn thấy cái ám hiệu này. Nàng như thế nào có thể phát hiện ra vậy? Phó Thư Bảo vẫn không nghĩ ra điểm này. Ám hiệu này bên trong có đặc tính lực lượng của tộc ta. Giống như mối liên hệ giữa chàng cùng lực lượng phân thân vậy. Ta rất dễ dàng phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Mặc cho nó có bị giấu kín ở một nơi nào đó không thể nhìn thấy được. Dừng một chút, hữu nai ngư nỉ non nói. Ta chưa từng nghĩ tới chỗ này có thể gặp được ám hiệu này. Phó đại ca, có thể hay không trì hoán một chút tới chỗ đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Ta muốn tìm kiếm tộc nhân của mình. Được rồi, chúng ta trước tìm kiếm tộc nhân của nàng đã. Phó Thư Bảo nói. Hấu Nai Ngư là lãnh tụ tinh thần của Ngư nhân tộc, nữ nhi của biển cả, công chúa Mỹ nhân Ngư. Vô luận là thân phận nào? Nàng tất yếu đối với cái ám hiệu đơn sơ này đều sẽ làm ra loại quyết định này. huống chi? Nàng bị phong ấm dưới địa hạ cảng khẩu tới vạn năm Vừa đi ra tộc nhân cũng biến mất Loại thống khổ cùng thất lạc như vậy há ai có thể nhận thức được đây Phó thư bảo hiểu được vì sao hữu nai ngư lại vội vàng muốn gặp tộc nhân của mình như vậy Cũng minh bạc cảm thủ của nàng Cho nên cho dù sự tình tới chỗ tổng hội có lớn thế nào Xuất phát từ lòng quan tâm tới hấu nai ngư. Hắn đều tạm thời buông bỏ được. Dọc theo hướng đầu cá chỉ tới, hấu nai ngư cùng phó thư bảo hướng chỗ sâu trong hẻm nhỏ đi tới. Trong hẻm nhỏ, hai bên đều là nhà ở của sân cư. Cửa mỗi nhà đều mở trong hẻm. Hai người liền từ một này lại qua một nhà. Tìm kiếm tới đồ án kế tiếp. Thời điểm sắp ra khỏi con hẻm. Hấu Nai Ngư lại phát hiện ra một cái án hiệu khác. Cũng mang theo phó thư bảo theo hướng nó chỉ tiếp tục tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua. Hai người từ nơi nội thành phồn hoa một mực tìm tới nơi ngoại thành vụ tính. Theo một con tiểu đảo bị cây rừng che lấp. Dưới ánh trăng mông lung chiếu giỏi. Hai người cuối cùng đi tới một cây rừng trúc. Đây là, chính là trong chỗ này. Vừa vào rừng trúc, hấu nai ngư bỗng nhiên vui mừng nói. Đi qua một loạt mặt trúc xanh biếc, một ngôi nhà tranh đơn sơ đập vào mắt. Nhà tranh tuy rất đơn sơ nhưng mà mỗi một cọng cỏ đều được trải vuốt rất chỉnh tệ. Khiến cho người ta cảm giác được một loại thanh nhã không nhiễm bụi trần Một mảnh rào trúc vây quanh nhà tranh Xem như tường viện Sân lại không có cửa Khiến người khác có thể tùy ý ra vào Trong hàng rào Một khu điện viên sơ xài Một cái hồ nước không tính là quá lớn Giờ phút này Một cơn gió nhẹ thổi qua rừng trúc làm hồ nước lập tức nhộn nhạo một mảnh rung động. Phó Thư Bảo thầm nói trong bụng. Tại đây hơn phân nửa là địa phương ngư nhân tổ cư trú rồi bằng không thì. Nếu như nhân loại trên lục địa mà nói. Sân nhỏ như vậy. Chủ nhân hơn phân nửa sẽ mở ra ruộng đồng mà không phải là một cái hồ lớn. Ngay lúc phó thư bảo phòng đoán, hữu nai ngư đã không kìm nén nổi mà nhanh chóng bước xuyên qua hàng rào đi vào trong sân. Nàng không có vào cửa. Cũng không có hỏi có người ở nhà hay không mà trực tiếp đi tới cái hồ nước. Khẩn trương mà quan sát mặt hồ. Đột nhiên, hoa lạp một tiếng, một đảo bóng đen đột nhiên từ trong mặt nước nhảy ra. Trong chút lát, Kinh phong phả vào mặt, một cỗ lực lượng không phải là rất cường đại hướng hấu nai ngư ở tới. Công kích như vậy hấu nai ngư tự nhiên có thể nhẹ nhóm ngăn lại. Nhưng mà phó thư bảo vẫn sẽ mở hư không. Ngay lập tức xuất hiện trước người nàng. Đưa tay ngăn lại công kích đột ngột kia. Tình huống hiện tại thật giống như một con chó nhỏ hướng hướu nai ngư sủa hai tiếng, làm ra tư thái công kích. Phó thư bảo tự nhiên sẽ không chút do dự, một cước đem nó đá cho bán sống bán chết gì đó. Đây chính là hình tượng anh hùng cấu mỹ nhân A Kể cả con chó nhỏ kia chỉ đang nghĩ muốn khi dễ hướu nai ngư A, huống chi tình huống này còn phát sinh trên người một ngư nhân tột đây này. Cho nên, mặc dù không có tính chất uy hiếp đáng nói, hắn cũng muốn thể hiện ra phong phạm anh hùng cứu mỹ nhân. Phanh! Một tiếng nặng nề vang lên. Trúc bốn phía bị khí kình trùng kích. Lay động một trận như khóc than. Một mảnh lá trúc xài hẹp từ trên cành rơi xuống. Là tả rơi rụng giống như một hồi mưa gió. Hồ nước cũng nhận phải trùng kích nhấc lên cơn sóng cao tới mấy mét. Phó đại ca không nên đả thương hắn. Hấu nai như cả kinh kêu lên. Nàng không nghĩ tới phó thư bảo sẽ đột nhiên ra tay. Hơn nữa lại đột ngột. Không giấu hiểu như vậy. Chuyện này thật Hếu Nai ngư căn bản không cần đi lo lắng bởi vì phó thư bảo căn bản không có tâm tư tổn thương tới tục nhân ngư nhân tục hắn chỉ muốn bộc lộ tài năng thứ nhất là trước mặt Hếu Nai ng thể hiện bản sắc anh hùng thứ hai chính là tạo dựng hình tượng cường đại trước mặt ngư nhân tục nhân cho nên, Hắn ra tay liền tạo thành tràng cảnh cực lớn kia. Nhưng mà thực chất lại không mang một chút tính thực chất nào. Căn bản là không có đả thương qua đối phương. Rất rõ ràng. Ngư nhân tộc nhân đột nhiên lao ra khỏi mặt nước kia. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ đối với vị khách không mời mà đến này. Một kích bị ngăn lại. Hắn không có tiếp tục công kích mà mượn lực thuấn gian di động bay ngược trở lại trong hồ nước. Hai chân của hắn đạp lên sóng nước, rõ ràng giống như đạp trên đất bằng, không chìm cũng không nhấp nhô. Cũng chỉ có ngư nhân tục na ha mới có thể có được năng lực hống thủy tinh xảo như vậy. Nam tử đứng trên mặt nước ước chừng hai mươi mấy tuổi. dáng người khôi vĩ. Làn da ngâm đen Cơ bắp vô cùng Chỉnh thể mang đến cho người khác một loại cảm giác bưu hãn Phó thư bảo cùng hắn đứng chung một chỗ mà nói So sánh mà nói Phó thư bảo càng giống như một loại hào hoa phong nhã bại hoại mà không phải là lực sĩ gì gì đó Nhưng tên nam tử ngư nhân tộc trước mắt này Hắn đứng đó Mặc kệ ai nhìn tới cũng đều là chiến sĩ cường đại, có sức chiến đấu rất lớn, bất quá, ngoại hình nhìn như bưu hãn, nhưng lại không thể hiện được sự mạnh yếu. Nếu là sinh tử bác đấu, Phó Thư Bảo hoàn toàn nắm chắc chỉ trong vòng một cái hô hấp liền tước đi tính mạng của đối phương. Các ngươi là ai tại sao lại tới chỗ này? Sắc mặt kinh nghi bất định thanh niên ngư nhân tộc nghiêm nghị quát. Phó thư bảo mỉm cười, nói. Vấn đề này vẫn là do nàng nói a Hắn lách người sang bên để cho hấu nai ngư sau lưng lên chàng. Ta, hấu nai ngư tiên hồng bàng giải vạn năm trước. Mỹ nhân ngư ngư nhân tộc công chúa. Nói đến đây, hai hốc mắt của nàng đã ơn ướt. Nước mắt long lanh đã nhiều lần muốn trực rơi xuống Tiên hồng bàng giải Phó thư bảo mỗi lần nghe qua cái danh tự này đều sinh ra một loại cảm giác phong phí của trời vớ vẩn Nhưng mà cái tên thanh niên kia nghe được lại cứng đơ người lại Khiếp sợ tại chỗ Sửng sốt cả nửa ngày hắn tựa hồ đã khôi phục được tinh thần Run giọng nói ra Ngươi nói ngươi là mỹ nhân ngư công chúa Vậy ngươi Thân thể hấu nai ngư đột nhiên biến hóa Một đôi chân thon dài lập tức biến thành một cái đuôi chép đỏ tươi Lập tức nhảy xuống hồ Nàng vẹn vẹn dùng đuôi cá mà đứng ở trên mặt nước Năng lực khống thủy so với tên thanh niên kia còn muốn cao hơn rất nhiều Ngươi Thật là công chúa A Thiết xa bái kiến công chúa. Tên thanh niên ngư nhân tộc kia tự xưng là thiết xa thoáng bịch một cái. Quỳ gối trên mặt nước. Nước mắt của hắn cũng nhìn không được mà ào ào lăn xuống. Nước mắt đàn ông không dễ rơi. Nhưng mà vượt qua vạn năm mới gặp lai. Like. Điều này sao không khiến người ta phải cảm động tới rơi lệ đây. Hấu nai ngư nói. Mau đứng dậy, mau nói cho ta biết Tại đây như thế nào chỉ có một mình ngươi Tục nhân còn lại đâu hết rồi Bọn hắn, bọn hắn Tựa hồ là chạm tới chuyện đau thương gì đó Thanh âm của thiết xa liền trở nên nghẹn ngào Không cách nào nói rõ được Hấu nai ngư vội la lên Mau nói cho ta biết tục nhân còn lại đâu rồi Bọn hắn, bọn hắn, bị nhốt tại cung điện dưới mặt đất, bị nô dịch ạc. Cung điện dưới mặt đất, thiết xa hít sâu một hơi, đợi lúc hơi chấn đỉnh xuống một chút rồi mới từ từ nói ra. Ta cũng không biết ngư nhân tộc chúng ta bị nô dịch bao nhiêu lâu rồi. Về phần công chúa trong truyền thuyết. Ta cũng chỉ nghe được một vài lão nhân trong tộc kể lại mà ghi nhớ vào trong lòng. Cái gọi là cung điện dưới mặt đất. Cửa vào chính là ở tại ngọn núi cao nhất kia. Ở phía dưới đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội. Một vạn năm trước. Ngư nhân tộc bị ép đi tới nơi này. Nhưng mà không phải là do đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội mang đến. Một cách rất tàn khốc cùng châm trọc chính là Cho tới bây giờ Ngư nhân tộc thậm chí ngay cả người bắt cóc toàn bộ bọn hắn là ai đều không biết rõ Trong đó đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội chỉ đóng vai là một nhân vật giám sát mà thôi Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cao cao tại thượng tại nơi cao nhất trên thánh đảo Nhưng ai có thể ngờ được ở phía dưới cung điện vàng son lộng lấy kia là có vô sớu ngư nhân tục nhân đang gánh chịu nô dịch. Mà lại còn kéo dài tới vạn năm đây. Tục nhân của chúng ta bây giờ ở trong cung điện dưới lòng đất làm cái gì? Hấu Nai ngư cố nén phấn nộ trong lòng hỏi. Thiết Sa nói. Tộc nhân của chúng ta trong địa cung tinh luyện lấy một loại khoáng vật gọi là cát thời gian. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta bị nô dịch ác. Thương thiên giao phó cho chúng ta năng lực sinh tồn trong biển cả. Còn có một năng lực kỳ lạ chính là tinh luyện loại cát thời gian này. Phần năng lực này. Ngư nhân tộc chúng ta không ai biết. Hiện tại đã biết. Cũng đem lại cho chúng ta tổn tương không cách nào bù đắp Các thời gian Hấu nai ngư nghi hoặc nói Là cái gì? Thiết xa lắc đầu Ta cũng không phải rất rõ ràng Nhưng ta biết rõ loại đồ vật này rất khó luyện chế Cả vạn năm rằng giặc tộc nhân chúng ta từng có thống gây qua, Đến bây giờ còn chưa đủ cho một cách đồng hồ cát. Cái gì? Không chỉ là hữu nai ngư, ngay cả phó thư bào cũng khiếp sợ tại chỗ. Toàn bộ ngư nhân tục cả vạn năm mới luyện chế ra được số cát không đủ cho một cách đồng hồ cát. Độ chân quý không cần nói cũng biết. Đồng dạng, đem cả một chủng tộc nô dịp hơn vạn năm. Bắt luyện chế các thời gian Kẻ phía sau màn Hẳn là có âm mưu kinh người gì đó Từ trong miệng thiết xa Phó Thư Bảo đã nghe được một chút miêu tả về các thời gian Đó là chỉ có tại chỗ sâu hơn ngàn mét dưới thánh đảo Mới chất chứa một loại khoáng thạch cực kỳ quý hiếm Trải qua công tác luyện chế dườm già cùng đặc thủ Cuối cùng mới có thể lấy ra được các thời gian. Loại khoáng thạch này được gọi là thời gian khoáng thạch. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội ở chỗ này thực thi chức trách giám sát. Người tầm thường. Đừng nói là tiến vào cung điện dưới vòng đất mà ngay cả khu kiến trúc màu vàng kia cũng không thể tới gần. Ngọn núi cao nhất này cũng có một cái tên gọi là Tiếp Thiên Phong. Tóa tháp sừng xứng trên đỉnh núi cũng có một cái tên thần tạo chi tháp. Phó thư bảo đem những địa danh tình huống này đều nhất nhất ghi lại, suy nghĩ lấy đối sách. Thiết xa nói tới tình huống của các thời gian. Lại nói qua một chút tình huống của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hồi xong liền cùng hữu nai ngư nói một chút về tình cảnh của ngư nhân tục. Ngư nhân tộc nhân bị giam dưới lòng đất có hơn hai vạn người, tộc trưởng đương nhiệm chính là một lão nhân gọi là Đại Mục Ngư. Hơn hai vạn tộc nhân có già, phụ nữ cũng có tiểu hài tử, tình huống sinh tồn phi thường không ổn. Ta đoán chừng, một khi luyện chế xong các thời gian, ngư nhân tộc chúng ta sẽ dừng một chút thiết xa mới trầm trọng nói ra. Có khả năng bị diệt tục A. Hấu Nai Ngư đánh nhanh một quyền lên mặt nước. Mặt nước theo đó lập tức hoa lạp một tiếng. Tại nơi huyền đầu của nàng rơi xuống. Đột nhiên bốc lên mấy cây cột nước cao mấy mét. Mấy cây cột này tựa như nàng phóng thích lửa giận trong lòng vậy. Ta có thể ở lại chỗ này. Được nhìn thấy ánh mặt trời cũng không phải là có năng lực trốn khỏi cung điện dưới lòng đất mà ta là người duy nhất được tuyển ra. Vì tục nhân mà mua sắm chút đồ ăn, dược liệu cùng quần áo các loại. Mỗi ba ngày ta đều phải chịu trách nhiệm đem chúng đưa xuống cung điện dưới lòng đất. Thiết Sa nói. Ba ngày. Hữu Nai Ngư bỗng nhiên nói ra. Khoảng cách tới lúc tiếp theo người đưa vật tư tới cung điện dưới lòng đất còn mấy ngày Thiết Sa nói Còn một ngày chính là sáng mai Bình thường ta đều là lúc hoàng hôm đem vật tư đưa vào Hữu Nai Ngư nói Ta quyết định muốn đi cung điện dưới lòng đất nhìn tộc nhân của ta một cái Có thể nghĩ ra biện pháp gì đem ta giấu ở trong những vật tư được đưa đi kia không? 130 năm 2014, 2036 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz chương 577 mơ dương chi đảo Thiết xa suy nghĩ một chút mới nói Ta nghĩ có thể Nhưng mà rất nguy hiểm Một khi bị phát hiện chúng ta đều có thể xong đời. Cho nên, công chúa nếu muốn làm như vậy mà nói, nhất định phải có kế hoạch chu đáo. Phó Thư Bảo cười nói, loại chuyện này làm sao có thể thiếu ta được đây? Ta cũng muốn đi xem xem, ngoại trừ tộc nhân của các ngươi già. Ta ngược lại muốn nhìn xem các thời gian kia đến cùng là vật gì. Hấu Nai Ngư cảm kích mà nhìn Phó Thư Bảo. Đa tạ chàng rồi, Phó Đại ca có chàng hỗ trợ. Ta nghĩ sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Phó Thư Bảo ha hà cười. Khách khí, khách khí rồi. Nàng còn phải cần khách khí với ta sao? Kỳ thật. Hắn nói rất đúng, hắn và nàng đã là người một nhà rồi, đã là lão phu thê thì còn phải khách khí sao? Nói như vậy, thời điểm không có người. trêu chọc mỹ nhân ngư một chút ngược lại không có gì. Nhưng mà nơi này lại có tộc nhân của nàng lại có chút bất tiện. Đúng rồi công chúa, các người làm sao tới được nơi này? Ta đang một mực cảm thấy chuyện này kỳ quái đây này. Thiết Sa đột nhiên hỏi. Hấu Nai Ngư nói. Ta bị luyện hoa nữ thần phong ấm hơn vạn năm. Phó đại ca phá giải phong ấm luyện lực luyện khí của luyện hoa nữ thần ta mới thức tỉnh được. Về sau lại khống chế tiếp dẫn chi thuyền tới được nơi này. Đúng rồi. Phó đại ca chính người khởi nguyên chi thủ trọn lựa cũng là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Cái gì? thiết xa khiếp sợ tại chỗ ánh mắt của hắn đối với phó thư bảo ngoại trừ kinh ngạc ra thì vẫn là kinh ngạc. Một tên xấu xí như vậy lại được khởi nguyên chi thủ ném cho cành ô lưu Hắn cười nhạt một tiếng. Một bộ trông như mệnh ngươi đắc đỉnh chân mệnh thiên tử bộ dạng. Nhớ ngày đó. Tình huống lúc này của Phó Thư Bảo cũng như là lúc khoa cử tại thanh tú quốc vậy. Trên bài thi hắn thô bị vẽ lên một con gà con lại có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Một lần hành động liền đánh bại tất cả tài tử đại văn hào. Một lần xuất thủ liền giành giải nhất. Trở thành trạng nguyên được vạn chúng kính ngưỡng. Cho nên. Hấu Nai Ngư Kiên Định nói. Ngươi phải tin tưởng. Chúng ta có năng lực giải cứu được tộc nhân của chúng ta. Ta cũng muốn đem tin tức này truyền đến từng người trong tộc. Để cho bọn hắn sẵn sàng. Có công chúa cùng phó công tử xuất hiện. Ta tin rằng vận mệnh của chúng ta sẽ triệt để cải biến. Được rồi, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Ngày mai chúng ta lập tức tiến vào cung điện dưới lòng đất. Phó Thư Bảo lại lắc đầu. Chuẩn bị tiến vào cung điện dưới lòng đất cũng không cần phải gấp. Ta cần phải biết rõ một số tình huống. Phó công tử muốn hiểu tình huống gì đây? Thiết xa thầm khó hiểu trong lòng. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi mới nói. Chúng ta theo tiếp dẫn chi thuyền mà đến. Nhưng mà tiếp dẫn chi thuyền trong thông đảo trên hư không đã hủy diệt. Thời điểm chúng ta tới đây lại là một hòn đảo không người. Thẳng tới hoàng hôn một cái cách, cách đảo hư ảnh xuất hiện. Sau khi chất chồng lên nhau chúng ta mới có thể tiến vào thánh đảo. Đây đến cùng là chuyện gì? Cách này cũng khó trách phó thư bảo có lo lắng như vậy. Hoang đảo sau khi chất chồng mới biến thành thánh đảo. Hắn cùng hấu nai ngư tựa như hai kẻ lạ mặt. Bị phát hiện. Tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như địch nhân trong bóng tối sớm phát hiện ra hắn cùng hấu nai ngư xâm nhập bất hợp pháp. Như vậy. Tùy tiện tiến vào cung điện dưới mặt đất. Kết cuộc chính là tự chui đầu vào lưới. Nghe phó thư bảo nói xong thiết xa lại vừa cười vừa nói. Xem ra phó công tử đối với thánh đảo còn chưa rõ ràng. Thánh đảo này có hai mặt mơ dương. Thời điểm phó công tử cùng công chúa tới chỉ là gặp phải tình huống mơ dương hai mặt chia lìa mỗi năm một lần. Nói cách khác, thời điểm hai người tới chỉ là gặp phải mặt dương, còn chúng ta lại ở mặt mơ. Mà một khi quá trình phân liệt chấm dứt, lần nữa xung hợp, cũng chẳng khác nào mở ra một cái thông đạo. Người cùng công chúa cũng đã nhìn thấy người trên đảo, kiến trúc ở trên đảo. Nhưng kỳ thật chúng ta lại đang ở cùng trên một đảo. Chỉ là cách nhau một cái không gian mà thôi. Chuyện này, phó thư bảo xứng sờ tại chỗ hắn thực không có cách nào tiếp nhận được loại chuyện này. Mơ dương, tượng trưng cho Hắc ám cùng quang minh, tử vong cùng sinh mệnh. Đây cũng chính là đặc tính của hốn nguyên lực. Một trong những áo nghĩa của nó. Hắn đã lý giải được lý niệm này. Chuyện như vậy phát sinh trên lĩnh vực lực lượng thì thôi đi, nhưng mà lại xuất hiện trên một cách hòn đảo. Vậy thì cũng không cách nào lý giải cùng tiếp nhận rồi. Thất Sa nói, cách nhau một cái không gian cũng tựa như cách nhau một tờ giấy mỏng. Các người ở mặt kia, chúng ta ở mặt này Lẫn nhau không cách nào nhìn thấy Nhưng mà nếu gột lại Trang giấy liền biến mất Chúng ta liền có thể nhìn thấy nhau được rồi Không thể xác định được Nhưng ta có suy đoán chính là Nếu như bọn hắn phát hiện Như thế nào còn để công chúa cùng phó công tử đi lại trên đường sao Toàn bộ thành thị trên thánh đảo cùng ngoại vi dân cư khoảng chừng trăm vạn người. Đột nhiên nhiều hơn hai người. Ai lại đi chú ý tới điều này đây? Phó thư bảo lần nữa lâm vào trầm tư. Tiếp dẫn chi thuyền vạn năm đã không có xuất hiện. Năm đó nó vốn nên trở luyện vô mệnh vương tử tới đây. Nhưng mà lại bị luyện hoa nữ thần cắt ngang. Cho nên tiếp dẫn chi thuyền chưa từng xuất hiện qua, mà ở phía ngoài cũng chưa có người nào xâm nhập lên thánh đảo này. Hết thảy đều là phát sinh vô cứ, cũng đều là không hiểu biết lẫn nhau. Xác thực, có thể suy đoán như thế. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng kẻ thủ ác sau màn tạm thời còn chưa phát hiện ra hắn cùng hữu nai ngư xâm nhập. Loại suy đoán tự nhiên tồn tại một điểm phong hiểm Nhưng mà làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm Làm việc gì cũng đều có tỷ lệ thất bại Sau khi nắm rõ tình huống Phó Thư Bảo cũng làm ra quyết định của hắn Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi Chúng ta ngày mai sẽ trà trộn vào trong cung điện dưới lòng đất Được rồi, ta ra ngoài một chuyến Rất mau sẽ trở về Thiết Sa khai báo một chút xong liền đi ra khỏi cửa Hữu Nai Ngư cùng Phó Thư Bảo tiến vào nhà tranh của Thiết Sa Nhà tranh bên ngoài thập phần đơn sơ bên trong cũng rất đơn giản Trừ đi một ít công cụ bắt cá ra Ngay cả một cái giường lớn cũng không có Có lẽ Ngư nhân tộc bình thường đều ra thích ở trong nước Cho nên cái hồ nước kia có lẽ chính là giường của thiết xa rồi. Đem địa đồ cửa vào cung điện dưới mặt đất thiết xa nói bày lên một cái bàn. Phó thư bảo bắt đầu lập kế hoạch lẻn vào. Ngư nhân tộc bị nô dịch hơn vạn năm. Không có khả năng không có kế hoạch chạy trốn nào. Như vậy có được phần địa đồ cẩn thận không phải là chuyện gì kỳ quái. Chỉ là. Chỉ là một hòn đảo như vậy Dưới sự bao trùm của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng kẻ thủ ác sau màn Mặc kể kế hoạch chạy trốn gì cũng đều phí công Truyện cúp bi từ tơn gâu Com Ta hiện tại cảm thấy Loại các thời gian này cùng hai mặt mơ dương của thánh đảo có quan hệ Nhìn địa độ cung điện phức tạp Phó thư bảo như có điều suy nghĩ Nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Thánh đảo có hai mặt mơ dương. Mỗi năm một lần đều có một lần hoàn thành chia lìa cùng chất chồng Mơ dương hòa hợp, đây chính là quá trình xuất sinh sinh mệnh. Ta nghĩ, khi đó, các thời gian chính là do thánh đảo mơ dương kết hợp sinh ra. Hấu Nai Ngư phân tích càng thêm cẩn thận. Nam nhân cùng nữ nhân, mơ dương kết hợp, hải tử ra đời. Thánh đảo cũng mơ dương kết hợp, sinh ra các thời gian. Mạch suy nghĩ của hai người không hẹn mà cùng đường với nhau. Ha ha, nguyên lai là nàng cũng hiểu mơ dương kết hợp đi à nha. Phó thư bảo há lại bỏ qua cơ hội treo vẻo mỹ nhân ngư thuần khiết này chứ. Hấu nai ngư thoáng đỏ mặt lên Thời gian dài cùng chàng ở chung một chỗ như vậy Ta đã học được rất nhiều thứ đây này Xác thực Phó thư bảo một mực quán thâu những tri thức kia cho nàng Có lý luận Cũng có hành động thực tế Hấu nai ngư người ta cũng không phải là hạng ngô ngốc gì Dần già làm sao không thông thuộc đạo lý đây này Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Chính là đạo lý này Trong trêu trọc Phó thư bảo cũng không quên đi chính sự Ánh mắt tiếp tục quan sát bản đồ chi tiết thiết xa đưa cho Ánh mắt của hắn lướt qua tiếp thiên tháp Đem những vị trí trọng yếu trong đó ghi nhớ vào trong đầu Những kiến trúc kia có công dụng gì Từ nơi này lại đi tới nơi nào Những thứ này hắn nhất nhất Ghi nhớ lại, thiết xa có chuẩn bị, hắn cũng có chuẩn bị của hắn. 130 2014, 2038 Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz chương 578 giò xét. Đêm khui dần, đứng trong rừng trúc ngắm tiếp thiên tháp xa xa. Khu kiến trúc màu vàng của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội vẫn rõ ràng trong mắt như trước. Tiếp thiên tháp nằm trên đó. Giống như một thanh cử thương đâm vào thiên mạng màu lam nhạt. Theo địa đồ thiết xa đưa cho. Mặc dù không có vẽ xa cách địa phương kia nhưng phó thư bảo vẫn hiểu được. Thần luyện đại điện trong đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bên dưới thần tạo chi tháp chính là khu vực hạch tâm. Những công trình kiến trúc màu vàng kia cùng khu vực phía đông đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội là khu vực của các thành viên. Mặt bắc là chỗ tu luyện, mặt nam là chỗ lực luyện khí, còn phía tây là khu vực sinh hoạt chỗ ở của thành viên Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 106 cái. Trong đó, 100 là thân phận bình thường, năm trưởng lão, một tổng hội trưởng. Năm trưởng lão kia theo thứ tự là thủy luyện, hỏa luyện, thổ luyện, kim luyện cùng một luyện trưởng lão. Từng vị trưởng lão đều bỏ qua danh tính mà lấy một trong năm loại nguyên tố làm tên. Tổng hội trưởng chiếm địa vị cao nhất có một cái tên rất đặc biệt, luyện thánh y. Thành viên bình thường của đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội lực lượng của bọn hắn toàn bộ đều là đại vô vũ trụ chi lực. Trưởng lão đều là một thân thứ thần cấp. Mà biến thái nhất tự nhiên là Tổng hội trưởng luyện thánh y. Hắn là thần cấp lực sĩ. Phó Thư Bảo chưa từng có xem trọng thực lực bề ngoài của đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội. Nhưng mà, chỉ với một phần thực lực biểu hiện ra bên ngoài này lại khiến hắn phát hiện ra. Vô luận hắn đánh giá cao như thế nào thì cũng không thể đánh giá tới loại trình độ này. Một thần cấp lực sĩ. Năm thứ thần cấp. 100 đại vô vũ chủ chi lực sĩ. Thực lực như vậy, đừng nói là hơn hai vạn ngư nhân tục. Cho dù thanh tú quốc lớn như vậy cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Thực lực của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội so với tứ đại lý sự đế quốc luyện chi lực sĩ hội ở bên ngoài. Thực lực nắm giữ đâu chỉ mạnh hơn nhìn lần. Ai lại từng nghĩ tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội lại ở cách địa phương như thế này? Cũng khó trách tứ đại lý sự. Kể cả Mạc Lan có thực lực mạnh nhất cũng không cách nào đi tới thánh đảo. Không có tiếp dẫn chi thuyền. Ai có thể xuyên qua hư không thông đảo đi tới nơi này được đây này? Bất quá! Bất quá! Khiến cho Phó Thư Bảo nghĩ mãi không ra chính là đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng tứ đại lý sự bên ngoài không thể liên hệ. Tứ đại lý sự bên ngoài như thế nào có thể chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn đây? Chẳng lẽ là cũng thông qua dạng đồ vật như thần thông bàn? Phó Thư Bảo tuy rằng nắm giữ được một ít tình huống, suy nghĩ cẩn thận lại ít sự tình tình. Nhưng mà một số tình huống vẫn là một mảnh mơ hồ. Đáp án không rõ ràng. Phó Đại ca, sự tình lẻn vào cung điện dưới lòng đất rất nguy hiểm. Ta đoán chừng muốn giấu riêng được thành viên bình thường là việc không khó. Nhưng mà năm Đại trưởng Lão cùng Tổng hội trưởng kia có thể hay không giấu được bọn hắn. Trong nội tâm của ta một điểm nắm chắc cũng không chẳng có biện pháp gì sao. Sau một hồi trầm mặt, hữu nai ngư hỏi. Phó thư bảo suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngày mai đã hành động. Tình huống chúng ta nắm được quả thực rất ít. Ta quyết định dùng lực lượng phân thân dò xét một chút. Sau đó lại làm ra quyết định. Thế nhưng mà. Lực lượng phân của chàng vạn nhất bị luyện thánh y phát hiện. Chẳng phải hắn liền phát hiện ra có người lẻn vào thánh đảo hay sao. Hữu Nai Ngư có chút lo lắng mà nói ra. Phó Thư Bảo nói. Ta sẽ cẩn thận, sẽ không tùy tiện đi tới chỗ Tổng hội dò xét cái gì. Mặt khác, số lượng lực sĩ trên đảo này phi thường lớn. Hơn 200 vạn nhân khẩu Khó bảo toàn sẽ không có người có ý đồ xấu gì Cho nên mặc dù có bị phát hiện Hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phát hiện ra sự hiện hữu của chúng ta Hữu Nai Ngư nhẹ gật đầu Vậy thì Phó Đại ca phải cẩn thận một chút Quan hệ tới hy vọng giải cứu tộc nhân Nàng tự nhiên phi thường khẩn trương Đúng lúc này trong nội tâm phó thư bảo lại thầm cười. Nàng không nói ta cũng sẽ cẩn thận. Tột nhân của nàng hiện tại bị nô dịch. Nếu ta đem họ cứu ra. Muốn một ngàn ngư nhân tột giải trừ sự nư phong ấm trên người nàng vậy hẳn là không có vấn đề gì. À, khắc khắc khắc. Đồng giảng cùng lúc đó. Mỹ nhân ngư đối với nam nhân trước mặt chỉ có tâm cảm kích Tâm cảm ơn Lấy đâu ra có cái ý nghĩ xấu xa như vậy chứ Một cái lực lượng phân thân rất nhanh từ trong rừng trúc đi ra Cũng không phải là bộ dáng của Phó Thư Bảo Mà là một thanh niên rất bình thường hắn gặp được lúc đi trên đường phố Một gương mặt như vậy lại trải qua được hắn cải biến Cho nên đất bình thường lại càng không giống ai. Cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng nửa đường đột nhiên nhảy ra mỹ nữ cỡ lớn nào đột nhiên vui sướng kêu một tiếng lão công gì đấy. Trên người lực lượng phân thân là một bộ áo vải bình thường. Tùy ý có thể tìm được một đống to. Cho nên sẽ không khiến cho ai phải chú ý. Làm xong hết thầy chuẩn bị. Lực lượng phân thân mới theo đường cũ quay trở về, chậm rãi đi vào bến cảng thành thị. Thời điểm ban đêm là lúc đèn đóm rực rỡ nhất, cũng chính là thời điểm thành thị náo nhiệt nhất. Trong rừng trúc trì hoãn một chút, lúc đi ra đã là nửa đêm. Đường đi náo nhiệt lúc trước đã yên tĩnh trở lại. ngẫu nhiên có mấy người đi lại nhưng cũng đều vội vội vàng vàng trở về nhà đi ngủ. Hoặc là uống tới say mềm. Lung la lung lay không tìm thấy cửa nhà. Khống chế lực lượng phân thân. Phó thư bảo hướng một tiểu quán vẫn còn sáng đèn đi tới. Kỳ thật. Địa phương muốn tìm tình báo dễ nhất. Chính là tiểu quán. Nơi long xà hốn tạp. Không có gì không dám nói ra này. Trà lâu cùng kỹ viện cũng là nơi thu thập tình báo tốt. Bất quá lúc này hắn lại không có tâm tình đi tới loại địa phương kia đi dạo. Lực lượng phân thân hiện tại. Chỉ cần không phải là tồn tại thứ thần cấp như Thánh An-na hoặc là thần cấp như Luyện Thánh Y. Đừng nói là người bình thường. Ngay cả đại vô vũ trụ lực sĩ cấp cũng không cách nào nhìn ra sơ hở. Trong lúc này, ngoài nguyên nhân lực lượng tu vi ra thì còn có nguyên nhân từ huyền thiết sơn linh mạch. Bởi vì nó không chỉ đem phó thư bảo từ đầu tới chân cải tạo lại một lần. Tinh lọc một lần mà còn khiến cho lực lượng phân có được linh tính siêu phàm cùng khí tức sinh mệnh lực tươi mới. Lực lượng phân thân như vậy cho dù đứng trước mặt. Vô luận là từ góc độ nào quan sát. Lực lượng phân thân cùng bản thân hắn đều là một người sống sờ sờ. Tuyệt đối không phải là hư ảnh gì đó. Trong tiểu quán vẫn còn tốt năm tốt ba khách nhân đang ngồi. Có buồn bực quý đầu uống rượu. Có cao giọng đàm tiếu. Bộ dạng trông rất ư là vui sướng. Chính là chỗ này rồi. Hy vọng vận khí tốt một chút. Phó thư bảo thầm nói một câu. Dưới sự điều khiển của hắn. Lực lượng phân thân thoáng sửa sang lại quần áo một chút rồi chậm rãi đi vào. 1305-2014-2038 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 579 thần cơ. Một. Thời điểm sắp bước vào tiểu quán, lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo đột nhiên ngừng lại. Trong tiểu quán, mời người uống rượu lại thông qua phương thức nói chuyện phiếm mà thu thập tình báo là phương thức mau lẻ nhất. Nhưng mà, hắn cũng không phải là tự mình tới đây. Lực lượng phân thân tuy rằng bề ngoài có thể che giấu được người khác, Nhưng mà nó lại không cách nào ăn uống được cái gì. Thực vật vừa vào miệng, lập tức sẽ phá hư sự cân đối của năng lượng, không còn cách nào che giấu được. Còn một điều nữa chính là, lực lượng phân thân không có tiền. Vào tiểu quán là phải tiêu tiền. Không có tiền còn không phải là để người khác đã ra khỏi quán sao. Bên trong rừng trúc ở ngoại ô. Phó thư bảo cười khổ một tiếng. Nguy hiểm thật. Trên thánh đảo nếu như để người khác nhìn ra hành tung. Vậy thì không xong rồi. Xem ra ta vẫn phải cẩn thận hơn một chút nữa. Tất cả hành động ở nơi này phải cẩn trọng từng bước. Không thể sai một bước nào. Cùng lúc đó bên trong thành thị... Lực lượng phân thân muốn đi vào tiểu quán bỗng nhiên lui trở về. Đại ca, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, rượu chúng ta cũng uống không sai biệt lắm. Nờ, vậy thì lên đường a. Trong tiểu quán, hai người thanh niên phi thường tuấn tú nói chuyện với nhau. Lại kêu tiểu nhị tiểu quán lên tính tiền. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa. Hai tên thanh niên này tuổi tác cũng không phải rất lớn. Chỉ tầm 20 độ lại. Một bộ mày kiếm tinh mục mắt sáng. Làn da trắng nõn. Chi tú cắt so da còn muốn kém ba phần. Trên tay hai người tất cả đều mang theo một thanh trường kiếm trong vỏ. Hai thanh trường kiếm kia, một cách là thuần màu trắng, một cách lại đen kịp như mực. Chỉnh thể uốn lượn mượt mà. Không có chút vết tính chế tạo nào. Ẩm ẩm còn phóng xuất ra linh năng cùng linh tính. Chỉ cần liếc mắt qua liền có thể thấy được đó là hai thanh lực luyện khí chi kiếm. Thật tuấn tú. Mẹ kiếp bộ dạng như vậy không làm ngưu lang thì thật là phung phí của trời. Thấy người ta so với hắn còn muốn đẹp trai hơn. Phó Thư Bảo trong nội tâm thầm trách không công bằng không thôi. Hai thanh niên kia rất nhanh rời khỏi tiểu quán. Cũng đứng ngay chỗ bên cạnh lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo. Đối với lực lượng phân thân một thân ý phục bình thường. Tướng Mạo bình thường. Hai người này từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn một cái. Hai người vừa đi một bên nói chuyện đùa giỡn. Thanh giới, đêm nay chúng ta có thể tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội rồi. Vì ngày hôm nay, ta đã đợi rất lâu rồi. Một người trong số đó hướng đồng bạn gọi là thanh giới của hắn nói ra trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười mê người. Thanh niên được gọi là thanh giới kia chính là tên cầm thanh kiếm vỏ trắng. Hắn cười vang, nói... Đúng vậy à. Chỉ là không biết luyện thánh y hội tổng hội trưởng có thể hay không vừa ý chúng ta. Chỉ điểm cho chúng ta tu luyện đây này. Lam Điển Huynh Ngươi cho rằng chúng ta có bao nhiêu phần nắm chắc trở thành thân truyền đệ tử của luyện thánh y tổng hội trưởng đây này. Thanh niên gọi là Lam Điền kia chính là kẻ cầm cây kiếm vỏ đen. Hắn cũng cười vang, nói... Quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như mỗi người đều có thể để luyện thánh y tổng hội trưởng vừa ý. Thu làm thân truyền đệ tử thì đây chẳng phải là ai ai cũng trở thành cao cấp lực sĩ rồi sao? Việc này ai nhìn vào vận khí của chúng ta đi. Đùa cực như vậy. Thanh giới cùng Lam Điền đã đi được một quãng. Cùng lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo kéo dài ra mấy phân vị. Phó Thư Bảo cũng không có tâm đi theo dõi hai người này. Nhưng mà nghe được nội dung bọn hắn nói chuyện thì trong long hắn khẽ đánh thình thịt một cái. Lặng lẽ theo đuôi hai người kia. Lực lượng phân thân của hắn ngay cả đại vô vũ trụ cấp còn không thể phát hiện ra thì càng không cần nói tới hai người Lam Điền rồi. Lực lượng tu vi của bọn hắn Phó Thư Bảo đã thầm rõ ràng trong lòng. Hai người chỉ là vĩnh hằng chi lực. Trong đó lực lượng tu vi của thanh giới so với Lam Điện muốn cao hơn một tiểu cấp độ. Bất quá! Vẫn không có tiếp cận được đại vô vũ trụ chi lực cảnh giới. Quyết định theo dõi. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo lặng yên không một tiếng động mà biến mất trong hư không. Hắn quyết định dùng loại phương thức ẩm hình này mà theo dõi hai người kia. Thanh giới cùng Lam Điền sóng vai hành tẩu phương hướng chính là ngọn núi cao nhất trên thánh đảo tiếp thiên phong mà đi lợi điểm đi lại trong thành thị. Hai người dùng tốc độ không nhanh không chậm, vừa ra khỏi thành liền đồng thời thi triển thân pháp, giẫm lên tán cây mà bay đi. Dưới ánh trăng mông lung, hai đạo thân ảnh cao giáo tựa như sao băng xẹt qua hư không. Trước một khắc còn ở trong tầm mắt của ngươi, Nhưng nháy mắt sau đó bọn hắn đã xuất hiện tại một chỗ cực xa. Khó thể nhìn thấy được. Thân pháp như vậy tính ra tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà đối với người nắm giữ thuẫn gian di động như Phó Thư Bảo mà nói. Loại tốc độ này kỳ thật chỉ nhanh hơn rùa bò một chút mà thôi. Lực lượng phân thân hoàn toàn tàng hình. Ngay tại sau lưng hai người thanh giới cùng Lam Điển Chỉ cách sau ba bước nhưng hai người lại không cách nào phát hiện ra được Đối với bọn hắn mà nói Giờ khắc này lực lượng phân thân chả khác gì là không khí vậy Cũng bởi vì di động rất nhanh nên sinh ra gió Hoặc là Chẳng qua chỉ là một cái lá rừng dưới chân mà thôi Tiếp thiên phong rất nhanh đã chắn đường đi của hai người. Thanh giới cùng Lam Điển không hẹn mà cùng đặt chân xuống một tán cây cực lớn. Thân hình hướng vách núi gần như thẳng đứng trước mặt. Sưu sưu! Hai tiếng xé gió chuyển tới, hai đảo thân ảnh đột nhiên từ trong vách núi phóng ra chặn ngang đường đi của hai người. Thanh giới cùng Lam Điền vội vàng sự thân pháp nẻ tránh, khiến cho thân thể giống như nặng tới ngàn vạn cân rơi xuống mặt đất. Thời điểm hai người vừa đặt chân lên mặt đất, vách đá nham thạch lập tức chuyển động. Lập tức, hai trung niên tầm 40 từ bên trong đi ra trên tay nắm một thanh đại khảm đao. Đao không có vỏ. Toàn thân ứng ánh màu huyện hoàng. Linh năng cường đại phóng thích ra. Linh tính phi phàm. Chỉ cần liếc mắt liền thấy được đây chính là một thanh đại khảm đao lực luyện khí phẩm cấp cực cao. So với hai thanh kiếm trong tay Lam Điển. Thanh giới muốn cao cấp hơn nhiều. Xem tại T. Ô, Huyện O. A, -N. Huyện Cơm. O, -M. Chỉ trong nháy mắt phó thư Bảo liền nhìn ra được kẻ tới tu vi bất ngờ đã đạt tới đại vô vũ chủ tri lực Đỉnhong3005 2014 45 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it chương 579ầntơ 2 tại đế quốc luyện tri lực sĩ tổng hội Luyện thánh y ở vị trí cao nhất. Lực lượng tu vi của hắn cũng là cao nhất. Đã đạt tới thần cấp. Dưới hắn, ngũ đại trưởng lão từng người đều là thứ thần cấp. Thành viên bình thường dưới nữa đều là đại vô vũ trụ chi lực. Hai trung niên nam tử trước mắt không hề nghi ngờ chính là thành viên bình thường dưới chót của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Vị trí của hai người hơn phân nửa là trấn thủ vị trí chân núi rồi. Chỉ là một cái chân núi. Đẳng cấp phòng vệ đã tương đương với hoàng kim thành thanh tú quốc rồi. Nếu như đại bản doanh trên đỉnh núi. Vậy thì phòng hộ sẽ đạt tới loại đẳng cấp nào đây này? ẩm trong hư không có. Phó thư bảo thông qua con mắt của lực lượng phân thân quan sát được hết thảy. Tâm tình của hắn theo đó cũng trầm trọng lên. Hắn có thể giấu riêng được hai người chấn thủ chân núi này. Nhưng mà một khi lên núi, như thế nào có thể giấu riêng được ngũ đại trưởng lão đây này? huống chi tại đỉnh núi còn có một luyện thánh y thần cấp lực sĩ càng thêm cường hãn. Hai người các ngươi chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào sao? Đêm hôm khuya khoát rõ ràng còn dám tùy tiện xâm nhập. Ngại mệnh quá dài. Một tên thủ vệ quát lớn, bất quá. Ngoài một chiêu công kích vừa rồi ra hai người cũng không có tiến công thêm một bước nữa. Thật có lỗi. chúng ta là quá nóng lòng. Không nghĩ tới không lấy ra bằng chứng thông hành. Dạ. Đây là bằng chứng thông hành của hai người chúng ta. Thanh giới nói chuyện. Giới chỉ chữ vật trên tay chợt phóng xuất ra một cái lệnh bài màu vàng. Lệnh bài kia bốn phía. Trung tâm đều có một cái đồ án luyện đỉnh. Cùng với ký hiệu phía trên cờ sĩ của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội giống nhau như đúc. Thanh giới xuất ra lệnh bài thông hành, Lam Điển cũng đem một cái giống hệt lấy ra, đưa tới trước mặt hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ nhìn lệnh bài thông hành. Vẻ mặt căng cứng theo đó có phần hòa hoãn xuống. Ngữ khí nhưng lại có một tia khinh thường. Nguyên lai là thị vệ vương đình tân luyện chi quốc tuyển chọn ra. Quốc vương các ngươi đều là chúng ta chỉ định. Chẳng lẽ hắn không có nói cho các ngươi biết. Muốn lên tiếp thiên phong không thể trực tiếp đi lên sao. Chúng ta đây mới chỉ là thổ vệ tầng thứ nhất. Bên trên còn 18 quan ải nữa. Một tầng so với một tầng càng thêm mạnh. Tầng cuối cùng lại là một luyện trưởng lão chấn thủ. Nếu như chúng ta sơ sẩy để cho các ngươi lẻn vào được. Hai tên thích khách như các ngươi chỉ sợ sẽ rơi đầu mất rồi. Thanh giới cùng Lam Điền sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì sợ hãi trong lòng. Những thanh niên tài tuấn như các ngươi đều ảnh tưởng dùng mỹ mạo của mình đổi lấy cơ hội được một bước lên trời. Trở thành lực sĩ cao cấp nhất. Đạt được quyền thế các loại. Ha <cười> ha!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 Thời điểm tới đây hắn chỉ biết một tòa thánh đảo này. Trên đó còn có một cách đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Lại không nghĩ rằng còn có tân luyện quốc xa gì gì đó. Hơn nữa quốc vương này rõ ràng là do luyện thánh y bổ nhiệm. Trong sừng trúc. Bởi vì quá sốt ruột tìm hiểu tình huống của ngư nhân tộc.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 Một cây thông đảo đèn đuốc sáng trưng chợt xuất hiện. Vào đi chỉ mong các ngươi còn sống đi ra được. Ha ha ha. Một tên thủ vệ ha ha cười phá lên. Hừ. Thở phì phò một tiếng thanh giới ngẩn đầu mà hướng thông đảo đi vào. Một bên còn mời lam điện ở sau lưng. Lam điện huyên chúng ta đi thôi.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 Bọn họ như thế nào đối với hơn hai vạn ngư nhân tục khống chế đây? Hướng chi thủ về tiếp thiên phong cùng cung điện bên dưới mặt đất. Những chỗ này cũng cần phải có người đi làm. Cho nên không có khả năng chỉ có chừng ấy người. Một bên đi theo thanh giới cùng lam điện đi sâu vào. Một bên phó thư bảo trong lòng tràn ngập nghi hoạt, suy đoán.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 Tại thông đảo đi lên phía trên cũng có một cách đại môn màu vàng đồng dạng cũng có mấy chiến sĩ mặc giáp vàng chấn thủ. Thông qua ánh mắt của lực lượng phân thân, nội tâm phó thư bảo bóng chấn động mạnh mẽ, khiếp sợ tại chỗ. Nguồn tơn gâu, con, những người này, ta không cảm giác được lực lượng trường ở trên người.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 Nhưng mà tất cả đều là thạch tượng chiến sĩ. Mà luyện thánh y vậy mà lại tạo ra một chi quân đội nhân thú hợp nhất như vậy. Quả thực là táng tấn thiên lương. Diệt tuyệt nhân tính. A đây không phải là thần tạo quân luyện thánh y tổng hội trưởng khống chế hay sao? Những người này trong đại não đều có một khỏa linh thú lực đan.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 Suy nghĩ một chút Phó thư bảo đã có quyết định trong lòng Đúng lúc này Thần tạo quân chiến sĩ vốn buông lỏng trường thương Lui trở về vị trí cũ lại đột nhiên dương trường thương trong tay lên Hào khí thoáng cách trở nên khẩn trương lên Thanh giới cùng Lam Điền hoảng sợ Thanh giới nghẹn ngào hô lên Đây là chuyện gì xảy ra